Chào mừng các bạn đến với tập thứ 85 của bộ truyện viện lão quái kỳ án. Trong tập trước, nhóm số 54 nhận được lời cầu cứu từ dưới lòng đất của một đơn vị khoa học địa chất. Căn cứ thí nghiệm của họ báo cháy từ 3 năm trước, nhưng vẫn chưa ai dám xuống dưới. Bất ngờ lại có tín hiệu cầu cứu với giọng của một người phụ nữ. Trong tâm thế đề nghi hoặc và phòng ngơ nguy hiểm, 12 người xuống đó. Nhưng càng lúc, càng nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. liều Hà Dung thấy không ngăn được mọi người thì đành đi theo đoàn người quay về chỗ thằng mấy trước. Không ngờ trong lúc di chuyển, anh ta vô tình nhìn lên hệ thống thông gió trên đỉnh đầu và đột nhiên ngần cả người. Miệng thông gió lúc trước đã có gió thổi qua nhưng bây giờ lại im lìm. Điều này chứng tỏ lối ra phía trên lại bị đóng lại rồi. Liêu Hà Dung vội vàng liên hệ với người ở bên trên, thế nhưng không hề có tiếng đáp lại nào. Hiển nhiên đã ngắt tín hiệu của bọn họ. Đoàn Phong thấy sắc mặt Liêu Hà Dung ngày càng khó coi, thì trầm giọng hỏi: Anh lại định giở trò gì nữa? Liêu Hà Dung vội vàng giải thích: Thật sự không phải là tôi, là người bên trên đã đóng lối ra lại, đồng thời còn đóng cả hệ thống thông gió. Viện mộc giã thế vẻ mặt liều Hà Dung không giống giả vờ, vội vàng hỏi, dưỡng khí ở dưới này có thể duy trì được bao lâu? Liều Hà Dung ước lượng rồi nói, nếu với số lượng người của chúng ta có thể duy trì được một hai tiếng đồng hồ. Trường khai tức giận, có thể, anh trả lời chắc chắn đi được không? Thiếu dưỡng khí không phải chuyện đùa đâu, chỉ vài phút cũng chết người đó. Viên mộc giã nghiêm túc hỏi, tiến sĩ liều, Bây giờ anh có cách giải quyết nào không? Liều Hà Dung suy nghĩ, sau đó căng thẳng nói. ờ, khôi phục hệ thống điện. Đúng, chỉ cần khôi phục lại hệ thống điện, tôi có thể mở được hệ thống thông gió của căn cứ. Thằng máy cũng có thể vận hình bình thường, như vậy chúng ta có thể đi lên trên. Viện Mộc Dã thầm nghĩ trong lòng, nói đi nói lại, vẫn là phải khôi phục hệ thống điện. Xem ra Liều Hà Dung cùng đám người bên trên là cùng một ruột. Thế là cậu và đoàn phong trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó nói Được, vậy chúng ta cũng không cần tốn thời gian ở đây nữa. Nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, rồi rời khỏi nơi này thôi. Mà lúc này, sắc mặt đám người Lý Hồng Giác càng sám đi. Dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào ra ngoài ngay được. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị Liêu Hà Dung rất mũi. Đối với chuyện này, Viện Mộc Giã và đoàn phong lại không quá lo lắng. Dù sao Liêu Hà Dung cũng ở dưới này với bọn họ. Cậu không tin anh ta thật sự có tinh thần hy sinh vì khoa học gì đó cho nên chỉ cần anh ta còn ở dưới này thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng điều đáng cảnh giác chính là từ đầu Liêu Hà Dung đã muốn đẩy số 54 ra hành động riêng. Điều này thực sự đáng nghi ngờ. Mặc dù viên mục giã tạm thời không rõ mục đích của đối phương khi làm như vậy nhưng chắc chắn chuyện này không xuất phát từ lòng tốt. Cho nên tiếp theo cậu vẫn nên dành thời gian giám sát chặt chẽ cái thằng cha này mới được sau đó cả đoàn người dưới sự chỉ dẫn của Liêu Hà Dung tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm bằng điều khiển hệ thống điện nhưng bởi vì mỗi khi đi qua một cánh cửa điện tử đều phải mất thời gian để mở cửa ra cho nên đến khi họ vào tới phòng điều khiển thì đã mất một tiếng đồng hồ chuyện sau đó phụ thuộc vào ôn sâm. chỉ cần anh ta có thể khôi phục lại hệ thống điện trước khi hết dưỡng khí thì mọi chuyện vẫn còn kịp mà người của số 54 cũng không ngồi chờ đợi. trong lúc ôn sâm sửa hệ thống điện, bọn họ cũng tìm kiếm manh mối xung quanh, muốn tìm xem ai là người phát ra tín hiệu cầu cứu. đương nhiên đoàn phong cũng không hoàn toàn tin tưởng ôn sâm, dù sao anh ta cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học ở chỗ của liêu hà dung, cho nên anh ta phân công hắc nhiễm và tầng nam nam đứng bên cạnh quan sát để phòng phát sinh biến cố ở chỗ này. Về phần Liêu Hà Dung thì càng không thể để anh ta rời khỏi tầm mắt. Để an toàn viên Mộc Dã bà Đại Quân và Trường Khai đi theo sát anh ta, không được để cho anh ta rời khỏi tầm mắt hai người bất cứ lúc nào. Còn cậu thì vẫn luôn bị cái mồi máu tươi thoang thoảng thu hút. Dường như sâu bên dưới căn cứ này, có thứ gì đó đang gọi cậu vậy? Đoàn phong thì thầm hỏi viên Mộc Dã Này, cậu thấy trong hoàn cảnh này, liệu còn có người sống sót không? Viên Mộc Giã lắc đầu. Với tình hình trước mắt thì khả năng này quá nhỏ. Đầu tiên là không có dưỡng khí, trừ khi dưới này có nơi khác có thể thông gió. Đoàn Phong không thể tin nổi. Cậu muốn nói là cái giếng sâu kia dẫn không khí lên sao? Viên Mộc Giã đáp. Đây chỉ là giả thiết của tôi. Nếu không, con người sao có thể sống được ở nơi như thế này chứ? Trong lúc hai người đang thì thầm thảo luận, thì đèn trong phòng đột ngột bừng sáng khiến đoàn người đang chìm trong bóng tối tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ ôn sâm lại bảo hiện giờ tôi chỉ có thể khôi phục một phần hệ thống điện thôi, bởi vì có một số đường điện đã bị lửa phá hỏng rồi. Muốn khôi phục hoàn toàn phải tìm được vị trí cụ thể nối lại đường điện thì mới được. Viên mộc giả hỏi ôn sâm với phần hệ thống điện đã được khôi phục thì có mở được hệ thống thông gió không? Ôn xâm gật đầu. Có thể đấy, nhưng muốn khôi phục lại nguồn điện cho thang máy thì hơi khó. Viện Mộc Giã khuất thầy với anh ta. Không sao, trước hết đảm bảo cho mọi người không chết ngạt là được rồi. Còn lại, anh cứ từ từ làm tiếp. Bởi vì để khôi phục lại mạch điện vẫn cần thêm thời gian, nên Liều Hà Dung thành khẩn yêu cầu đoàn phong để anh ta tận dụng khoảng thời gian này tải xuống dữ liệu lúc trước của phòng thí nghiệm. Đoàn Phong cũng không có dị nghị gì với chuyện này, chỉ đưa ra lý do là muốn bảo vệ sự an toàn của Lưu Hà Dung, nên anh ta sẽ đi cùng. Những viên mộc giã cân nhắc đến sự nguy hiểm của việc đi sâu hơn vào bên trong, nên chia đội hình ra làm ba nhóm. Cậu cùng đoàn Phong theo Lưu Hà Dung đi sao chép dữ liệu thí nghiệm, hoắc nhiễm và trường khai đi theo ôn xâm sửa mạch điện, còn đại quân và tầng Nam Nam dẫn theo những người còn lại đi về phía thang máy chờ đó. bởi vì nơi đó gần lối dàn nhất. Nếu thực sự phát sinh biến cố, mọi người cũng dễ dàng rút lui. Sau đó, đoàn phong lẽ bảo Liêu Hà Dung mở toàn bộ hệ thống cửa điện tử đã được khôi phục điện. Như vậy sẽ thuận tiện cho người của tổ ôn sâm tự do ra vào sửa chữa. Nhưng không biết vì sao, trong lòng viên mộc dã lệnh này sinh cảm giác bất an mơ hồ. Có lẽ do mùi máu tươi thoảng thoảng kêu quấy nhiễu, khiến cậu luôn cảm thấy có một loại nguy hiểm không biết nào đó đang nằm phía sau những cánh cửa điện tử kia. Sau khi khôi phục nguồn điện, căn cứ dưới lòng đất trở nên rõ ràng hơn. Viên Mộc Dã phát hiện ra mặc dù nơi này đã bị phong tỏa suốt ba năm nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng sạch sẽ. Đến một chút cho bụi cũng không có. Điều này đủ để chứng minh trong thời gian bị phong tỏa này căn cứ hoàn toàn không có công khí lưu thông. đương nhiên cũng không hề tồn tại bất cứ nhân viên nào cầu cứu. nhưng nếu vậy thì ai đã phát tín hiệu cầu cứu? Viên mục Giả vừa di chuyển vừa nghĩ đến những vấn đề này, đồng thời cũng bí mật theo dõi nhất cử nhất động của Liêu Hà Dung, đề phòng anh ta lại làm ra cái trò dại dột nào. còn Đoàn Phong thì tìm kiếm manh mối xung quanh, hy vọng có thể biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng suốt quãng đường, bọn họ đều không phát hiện được manh mối nào có giá trị. cứ như thể căn cứ ra lòng đất này không phải bị phong tỏa vì sự cố. Trái lại, giống như tất cả mọi người tự rút khỏi đây vậy. Mãi đến khi ba người bọn họ đến một ngã ba đường, Liêu Hà Dung đột nhiên kích động nhìn về phía lối đi phía sau cánh cửa điện tử. Đồng thời gọi, Mạc Hinh. Sau đó nhanh chân chạy vào. Lúc ấy viên mộc giã đang quan sát, Một dấu vết của lỗ thông gió trên đầu hoàn toàn không chú ý đến Liêu Hà Dung. Khi cậu nghe thấy tiếng gọi và quay đầu lại thì thấy tên kia đã chạy vào một trong những cánh cửa điện tử đó. Mà đoàn phong cách Liêu Hà Dung gần nhất cũng đi vào theo phản gia có điều kiện. Ngay sau đó, chẳng hiểu sao cánh cửa điện tử bỗng tự dưng đóng lại, khóa một mình viên mộc giã ở bên ngoài. Nhìn thấy vậy cậu vội vàng bước tới vừa đập cửa vừa hét lên. Đội trưởng đoàn, đội trường đoàn! Đáng tiếc độ kín kẽ của cánh cửa này quá tốt, nên cậu không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở bên kia cánh cửa. Sau đó cậu muốn phá cánh cửa điện tử, nhưng kết quả lại bị một dòng điện bật cho văng ra. Mặc dù không biết chuyện này có phải do Liêu Hà Dung cố tình làm hay không, nhưng giờ quả thật, viên mộc Dã không thể mở được cánh cửa điện tử trước mặt. Trong lòng cậu lập tức dâng lên lửa giận, chửi phóc một cách cấu kình. Viên mộc giã biết, Hiện tại mình không thể rối loạn nên cậu nhanh chóng bình tĩnh. Không phải cậu bực mình vì chỉ còn một mình mà lo lắng có thể Liêu Hà Dung cố ý tách mình ra khỏi đoàn phong. Mặc dù so với đoàn phong quả thật Liêu Hà Dung có thể được biêu tả đơn giản là cái tay chói gà không chặt nhưng dù sao anh ta cũng là người duy nhất hiểu biết nơi này anh ta có thể lợi dụng sự quen thuộc với hoàn cảnh để ngáng chân đoàn phong. Ngay khi Viên Mục Giã không biết mình Nên chờ ở tại chỗ, hay tiếp tục đi về phía trước, thì bỗng có một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ một cánh cửa khác. Như thế có người nào đó đang chạy rất nhanh. Nghe vậy viên mộc dã nhanh chóng đi vào lối đi phía sau cánh cửa điện tử. Kết quả chỉ thấy một bóng người biến mất ở góc ngoặt. Nhìn cách ăn mặc của đối phương chắc không phải bất cứ ai trong đội cứu hồ bọn họ. Viên mộc dã vội bám theo. Chẳng lẽ đối phương là người sống sót? đã gửi đi tín hiệu cầu cứu. Ai ngờ viên mộc giã đuổi theo người đó đến một căn phòng đầy màn hình điện tử. Cậu thấy trong phòng vẫn còn có hai người nữa. Họ đang nhìn chầm chầm cái gì đó qua màn hình điện tử với vẻ mặt nghiêm túc. Dường như không hề có phản ứng về sự xuất hiện của viên mộc giã. Cậu trợt hiểu cảnh trúc mặt là từ trường tư duy của người vừa chạy vào để lại trước khi chết. Không phải là chuyện đang xảy ra hiện tại. Vì thế, cậu lập tức bước vào phòng, cẩn thận quan sát mặt mũi của ba người này. Trong dữ liệu điện tử mà Liêu Hà Dung cung cấp trước đó, có hồ sơ cơ bản của tất cả những nhân viên gặp nạn ba năm trước đây. Nếu viên mục giã không nhớ nhầm, thì ba người trong mặt cậu ắt hẳn là Tề Mân Giang, với hai học sinh khác là Giả Văn Lan và Đỗ Bân. Mà người vừa hốt hoảng chạy vào là Đỗ Bân. Anh ta chỉ vào một điểm trên màn hình và nói, Thầy ơi, nhìn này! Viện Mộc Giã cũng nhìn vào vị trí ngón tay của Đỗ Bân. Đó là một hố đen hình tròn. Giữa hố còn có một sợi dây thép to bằng cánh tay người. Thứ khiến cho bà người Đỗ Bân căng thẳng tích cực điểm chính là thứ bám vào sợi dây thép đó. Do ánh sáng, nên viện Mộc Giã không thể nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy có thứ gì đó đang nhích dần, men theo sợi dây từ sâu trong bóng tối. Thoạt nhìn, giống như một cái xúc tu bạch tuộc to bự. Tề Mẫn Giang nói bằng vẻ mặt hoảng sợ, "Mau, nhanh chóng bật nguồn điện cao thế lên, nhất định không được để thứ đó đi lên, mau lên." Ai ngờ Tề Mẫn Giang vừa nói dứt câu, thứ trên màn hình lại đột nhiên nhảy phốc ra khỏi bóng tối, nuốt chửng lấy ống kính camera, tốc độ nhanh một cách đáng sợ. Lúc này sắc mặt của mấy người đều tái nhợt, dường như họ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người, thậm chí Tề Mẫn Giang không kịp sai người khác. mà tự mình dơ tay bật công tắc điện cầu thế. Không ngờ đúng lúc này, có thứ gì đó đột nhiên trôi ra từ lỗ thông khí trên đầu họ, nó cắn chặt đầu của đỗ bân. Ngày sau đó, cảnh trước mắt biến mất. Mọi thứ xung quanh quay trở về hiện thực. Đáng tiếc là động tác của thứ tấn công đỗ bân nhanh quá. Thậm chí Viên mục giã còn chưa thấy rõ đối phương trông như thế nào. Nhưng trong cái xúc tu nhúc nhích trên màn hình, át hẳn là sinh vật thần mềm nào đó. Hiện giờ cậu đã có thể chắc chắn rằng vụ tai nạn ở căn cứ là do một sinh vật không xác định dưới lòng đất gây ra. Chỉ không biết Liêu Hà Dung biết bao nhiêu về nó. nghĩ đến đây lòng viên mộc dã không khỏi trùng xuống. Lúc trước, sau khi căn cứ xảy ra hỏa hoạn, cơ quan của Liêu Hà Dung không cứu người trước mà lại lập tức đóng cửa căn cứ thí nghiệm. Điều này cho thấy, át hẳn, họ đã biết đến sự tồn tại của loài sinh vật này. Mặc dù vừa rồi viên mộc giã chỉ liếc sơ, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng thứ đó chẳng những cực kỳ hùng hãn mà còn có khả năng sẽ săn người làm thức ăn. Nếu đã vậy, đoàn người bọn họ xuống dưới này nào phải tới để cứu người? Đây rõ ràng là đưa đồ ăn vật tới cho quái vật đã đói bụng ba năm kia mà. Nhưng giờ có thể nói là viên mộc dã hoàn toàn không biết gì về thứ này, thậm chí cả hình dáng của nó cũng chưa được thấy rõ. Cho nên trước mắt Nếu bọn họ muốn giữ mạc thì nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Theo suy đoán của viên mộc giã, gã Liêu Hà Dung kia chắc chắn phải biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cho nên nhất định anh ta có cách tự bảo vệ mình. Vì đoàn phong đi theo Liêu Hà Dung, bởi vậy hiện giờ viên mộc giã vẫn lo lắng cho nhóm đại quân và tầng Nam Nam nhất. Không còn cách nào khác, cậu đành phải bỏ lại đoàn phong và chạy thật nhanh về phía thang máy. Dù thế nào cũng phải để mấy người vững tay vững chân kia ra ngoài trước mới được. Nếu không một khi đụng phải loài sinh vật đó thì thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Ai ngờ viên mục giã còn chưa chạy được vài bước. Đã nhìn thấy cánh cửa điện tử mình vừa bước qua đột nhiên tự động đóng lại. Hoàn toàn chặn đường quay về của cậu. Tim cậu trượt trùng xuống. Lòng thầm biết chắc chắn là có người đang phá rối Nếu không cánh cửa này sẽ không thể cản đường trở về của cậu giống như có mắt vậy. Viện mộc dã thầm tính toán thử, nếu bây giờ không có cách nào quay lại cửa thang máy, thì tốt hơn hết là đi lên trước tìm trường khai vào hắc nhiễm. Có lẽ ôn xâm vào hoác nhiễm có cách khác để mở cửa thì sao? Kết quả cậu vừa mới chuẩn bị đi về phía đồi hoác nhiễm, cánh cửa điện tử đằng trước lại đóng lại lần nữa. Đến lúc này, trước mặt cậu chỉ còn lại một cánh cửa điện tử có thể tự do đi qua. Nhìn cánh cửa điện tử trước mặt, trong lòng viên mộc dã đã hiểu bầy tám phần. Mặc dù không biết rốt cuộc, đối phương có mục đích gì, nhưng rõ ràng là muốn xua cậu đi theo một phương hướng. Nghĩ đến đây viên mộc dã mỉm cười rồi sai bước nhanh về phía trước. Nếu đã không còn đường lui, cậu phải xem rốt cuộc đối phương muốn giở trò gì với mình. Đoạn đường kế tiếp xuân xẻ hơn nhiều và kẻ đứng sau bức màn cũng không còn cản trở đường đi của viên mộc dã nữa. Cơ như thể cậu muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng trong thâm tâm, viên mộc giã hiểu rõ con đường cậu đang đi chắc hẳn ở trong phạm vi xác định của đối phương cho nên hắn mới không cần dùng những cánh cửa điện tử đó để cản đường mình đi nữa. Cậu vừa đi vừa đoán kẻ đứng sau bức màn là ai? Là một trong 12 thành viên của đội cứu hồ bọn họ. Theo lý mà nói, liều Hà Dung đáng ngờ nhất trong số đó nhưng hiện anh ta đang ở cạnh đoàn phong. Ất hẳn không có điều kiện để điều khiển những cánh cửa điện tử này. Nhưng không phải là anh ta, thì là ai đấy? Kỹ sư cửa điện ôn sâm mư? Hình như cũng không có khả năng lắm. Đừng nói là hoắc nhiễm và trường khai còn ở bên cạnh anh ta. Cho dù anh ta có thể cắt đuôi được hai người họ thành công, nhưng anh ta cũng là lần đầu tiên xuống căn cứ thí nghiệm, nên không thể chặn đường đi của viên mục giã chính xác đến vậy được. Nghĩ đến sinh vật đáng sợ trong ký ức của Đỗ Bân, Viên mộc giã vô thức rút khẩu súng đeo bên hồng. Xem ra, việc đoàn phong đòi hàng nóng của Liêu Hà Dung trước đây thật sự là bước đi sáng suốt. Chẳng qua hiện giờ, cậu cũng không biết liệu đạn có thể gây sát thương chí mạng gì với cái sinh vật thân mềm kia hay không. Không ngờ viên mộc giã vừa nạp đạn thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân gấp gáp. Cậu quay đầu xem thì thấy một người đàn ông bê bết máu đi ngang qua vai mình. Trên người anh ta mặc bộ quần áo lao động màu xám nhạt, có kiểu dáng y hệt quần áo của nhóm ba người đỗ bân. Như vậy át hẳn, cũng là nhân viên nghiên cứu nào đó, đã chết ở đây ba năm trước. viên mộc dã vội vàng đi theo, muốn xem anh ta sẽ đưa mình đi đâu. Kết quả không đi bao xa. Một cây rúc tu thịt màu hồng nhạt, tô cỡ thùng nước, đột ngột túm lấy đối phương vào trong một cánh cửa. Khi viên mộc dã chạy vào, bên trong đã chẳng còn gì nữa. Xem ra chồng tích tắc bị túm qua cửa, người kia đã chết rồi, cho nên từ trường tư duy của anh ta mới có thể đột ngột dừng lại. Mặc dù viên mộc dã không có được bất kỳ manh mối hữu ích nào trong từ trường tư duy của người nọ, nhưng lại phát hiện một vài thứ khi đối phương bị túm vào trong phòng. Đây là một phòng thí nghiệm đầy chai lọ, mấy cái bình thủy tinh lớn đặt bên trong đã thu hút sự chú ý của viên mộc dã. Đó ắt hẳn là một loài sinh vật nào đấy được ngâm trong dung dịch chống phân hủy. Lý do phải gọi nó là sinh vật nào đấy, bởi vì viên mẫu giã chẳng nhận ra nó là sinh vật gì. Vật đựng trong hai bình thủy tinh đầu tiên chỉ là một cục thịt nhỏ bằng quà trứng gà, thoạt nhìn rất giống phôi thai của sinh vật nào đó. Nhưng thứ trong những bình tiếp theo lại thay đổi phong cách đột ngột. Cục thịt kia bắt đầu dần dần mọc ra xúc tu, mà trên mỗi đỉnh xúc tu đều là một cái miệng đầy răng nhọn. Đây là lần đầu tiên viên mộc dã nhìn thấy sinh vật kiểu này, mặc dù thứ có kích thước lớn nhất trong đó chỉ bằng con mèo con, nhưng đã đủ để gây chấn động thần kinh cho cậu, khiến cậu lập tức liên tưởng đến xúc tu bạch tuộc đã túm lấy đỗ Bân và người vừa rồi. Viên mộc dã hiểu ra ngay lập tức, hóa ra Tề Mân Giang và nhóm của ông ta vẫn luôn thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu sinh học dưới lòng đất, dưới cái vỏ bọc của dự án hướng về tâm trời đất. Có vẻ như ngay từ đầu Liêu Hà Dung đã nói dối bọn họ. Bởi vì từ các mẫu vật sinh học trong phòng thí nghiệm này, át hẳn họ đã nghiên cứu được một thời gian rồi, chứ chắc chắn không phải là dự án thử nghiệm đã bị dừng lại ngay khi phát hiện một sinh vật lạ, như Liều Hà Dung đã nói. Thậm chí viên mộc dã còn nghi ngờ rằng có thể con quái vật bạch tuộc tấn công căn cứ không phải tự mình treo lên từ dưới lòng đất, mà là chuồn ra từ phòng thí nghiệm của bọn họ. Vì thế cậu lục tung căn phòng thí nghiệm, Kết quả lại tìm thấy một số tài liệu video thí nghiệm trong máy tính. Những tài liệu video này ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình từ khi được phát hiện ra đến những nghiên cứu đặc điểm sinh học của sinh vật có tên mã là VB0924 này. Mà mở đầu của sự việc cũng giống như Liêu Hà Dung đã nói lúc ban đầu. Đúng là bọn họ tình cờ phát hiện ra một loài sinh vật trong một lần khoan sâu xuống dưới. Sau lần đầu tiên kích điện phòng ngự, nhóm của Liêu Hà Dung phát hiện Một ít màu thịt còn sót lại trên sợi dây thép mà họ nhấc lên. Họ nghi ngờ có thể là của sinh vật không xác định trước đó đã bám vào sợi dây. Vì thế, tề măn giang cho người thu gom chỗ thỉ vụn đó mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu. Lúc đầu bọn họ chỉ đơn thuần muốn xem thử đây là loài sinh vật như thế nào. Nhưng qua quan sát, họ đã phát hiện ra đó là sinh vật có khả năng tái tạo tế bào cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ chỉ nhặt nhạnh được một vài mô thịt cực nhỏ. nhưng nó lại được nhân bản, sống lại trong khay nuôi cấy. Tề Mân Giang ngay lập tức nhận ra rằng có lẽ mình đã phát hiện ra một sinh vật rất kỳ diệu. Nó có thể mang lại bước đột phá chưa từng có cho y học của loài người trong tương lai. Vì vậy, ông ta điều chỉnh trọng tâm của dự án thí nghiệm, dẫn dắt nhóm của mình tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về loài sinh vật này, cũng đặt tên nó là VB0924 theo ngày nó được phát hiện. Trong quá trình nghiên cứu sau đó, Thế Man Giang phát hiện, VB0924 rất nhạy cảm với nhiệt độ và có thể xác định chính xác vị trí của con mồi dựa vào nhiệt độ. Đồng thời nó còn tiết ra một loại axit có tính ăn mòn cực mạnh để tiêu hóa con mồi. Trong khoảng thời gian ngắn, chuột bạch bị nó ăn thịt sẽ chỉ còn lại bộ xương được nhổ ra bởi vì axit trong cơ thể nó đã ăn mòn hết ra thịt của chuột bạch rồi. Điều quan trọng nhất là sinh vật này còn có khả năng miễn dịch rất mạnh. Tề Măn Giang đã từng cấy tế bào ung thư vào cơ thể nó. Kết quả lại phát hiện, cuối cùng tế bào ung thư đều bị chính tế bào của VB0924 thanh lọc và nuốt chừng cho đến khi hoàn toàn biến mất. Không chỉ như thế, nó còn có sức đề kháng rất mạnh với hàng trăm loại virus và vi khuẩn mà con người từng biết đến. Quả thật chính là chú gián tiểu cường trời sinh không đánh chết được. Đáng tiếc tế Măn Giang chỉ lo nghiên cứu đặc tính của sinh vật VB0924 mà lại quên mất điều quan trọng nhất. Đó là thứ này chứa đầy những mối đe dọa đối với loài người. Khi cơ thể VB0924 trong phòng thí nghiệm ngày càng lớn, Tề Man Giang phát hiện bọn họ rất khó giết chết nó. Ngay cả khi bị đốt thành cho bằng nhiệt độ cao, nó vẫn có thể tái sinh từ đống cho tàn. Nhưng tất cả những điều này không làm cho Tề Man Giang và nhóm của ông ta nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Phải đến khi một nhân viên nghiên cứu trong số họ gặp tai nạn khi cho VB0924 ăn, cuối cùng Tề Mân Giang mới hiểu ra, hình như ông ta đã đưa một con quái vật không thuộc về thế giới loài người đến Trần Gian. Lúc ấy có một nhân viên thí nghiệm họ Đinh, mỗi ngày cậu ta chịu trách nhiệm đút đồ ăn cho ấu thể VB0924, các loại thức ăn đa dạng từ nội tạng động vật bầm nhuyễn cho giai đoạn đầu, Đến động vật nhỏ tươi sống cho giai đoạn sau Tất cả đều ăn thịt Nào ngờ vào một buổi sáng Nhân viên thí nghiệm họ Đinh Xách một con thỏ đến cho ăn như thường lệ VB0924 vốn nên vô con thỏ Lạnh cắn vào tay cậu ta Mặc dù lúc ấy đồng nghiệp bên cạnh đã lập tức Bắn súng điện để giật tung VB0924 Nhưng cậu ta vẫn bị cắn đứt lìa nửa bàn tay Điều đáng sợ nhất không chỉ có vậy Mặc dù nhân viên thí nghiệm họ Đinh đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không hiểu sao vết thương của cậu ta không lành và cậu ta chết vì nhiễm trùng một tuần sau đó. Về sau, thông qua khám nghiệm tử thi Tề Măn Giang đã phát hiện ra rằng chính chất lòng ăn mòn do VB0924 tiết ra đã phá hủy mô tế bào trên vết thương của nhân viên thí nghiệm họ Đinh khiến vết thương không thể lành lại ngay cả khi vùng bị ảnh hưởng đã được cắt bỏ. vì thường mới vẫn không thể lành như bình thường. Nói cách khác, một khi bị VB0924 cắn, bạn chắc chắn sẽ chết. Cuối video, Tề Man Giang đề xuất từ bỏ kế hoạch thí nghiệm này. Hơn nữa, chủ trương ném tất cả những con VB0924 hiện có xuống dưới giếng sâu, cho chúng quay về nơi chúng đến. Nhưng rõ ràng sự việc không phát triển theo hướng mà ông ta mong muốn. Không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, mà cuối cùng dẫn đến thảm kịch. Lúc này viên màu dã ngẩn đầu, nhìn xéo về phía góc bên trên phòng thí nghiệm, thấy rằng có một camera giám sát ở đó. Nếu vậy có lẽ mọi chuyện xảy ra trong căn cứ trước khi cắt điện đều được ghi hình lại đầy đủ. Tuy nhiên lúc ấy chuyện xảy ra đột ngột, xong việc căn cứ lại bị phong tỏa luôn, cho nên đoạn video giám sát được quay 3 năm trước chắc hẳn vẫn còn ở đó. Đáng tiếc cậu đã tìm kiếm rất lâu trên máy tính trong phòng thí nghiệm này. Nhưng tất cả đều là dữ liệu thí nghiệm mà cậu đọc không hiểu. Xem ra, nếu muốn tìm những video giám sát lúc trước, hoặc là phải quay lại phòng điều khiển có công tắc nguồn điện tổng, hoặc là phải ở trong căn phòng toàn màn hình điện tử, nơi phát hiện từ trường tư duy của Đỗ Bân. Viên Mộc Dã chắc chắn không quay về được phòng điều khiển trung tâm. Hiện giờ cậu cũng chỉ có thể về căn cứ phát hiện từ trường tư duy của Đỗ Bân xem thử. Có lẽ con có thể tìm thấy những video giám sát nằm đó. Không ngờ khi cậu trở lại căn phòng toàn màn hình điện tử trước đó thì phát hiện cửa đã đóng từ bao giờ. Có vẻ như người đứng sau màn cũng nghĩ tới chuyện viên mục dã nghĩ đến nên đã đóng cửa phòng sớm hơn một bước. Cậu thầm chán nản nhưng lại không thể làm gì được chỉ đành tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi đối phương đưa ra. Cũng may trước mắt cũng không phải mình hoàn toàn không biết gì về VB0924 chẳng qua cậu chỉ toàn biết đến điểm mạnh của nó. Hình như chẳng có điểm yếu nào. Đây là lần đầu tiên viên mục dã gặp phải loài sinh vật không có điểm yếu. Có điều cậu vẫn tin chắc rằng không có điểm yếu, hẳn là do không đủ hiểu biết. Chứ không thì loài sinh vật này mạnh như vậy, sao lại lưu lạc đến mức phải sống dưới lòng đất sâu mấy nghìn mét chứ? Sau khi tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc, viên mục dã ngửi thấy mùi thối của xác chết thoang thỏa. Cậu lập tức cảnh giác tìm kiếm khắp nơi. kết quả lại phát hiện mùi hôi bay ra từ một kho lạnh. Kho lạnh này vốn là để chứa đồ ăn của căn cứ, cho nên không có khóa điện tử phức tạp. Viên Mộc Dã dùng tay để thêm cửa, là cửa đã bị mở ra nhẹ nhàng. Nhưng theo sát sau đó, lại là một mùi hôi còn nồng nặc hơn. Có vẻ trong này không chỉ đơn giản là chứa thức ăn. Cậu bước vào, thấy trong một góc của kho lạnh có mấy cái xác người đang cuộn tròn. Nhìn cách ăn mặc trên người bọn họ. Chắc là nhân viên nghiên cứu gặp nạn của căn cứ năm xưa. Nhưng khó hiểu là trong tư thế của họ khi chết, không khó để nhận ra rằng cuối cùng bọn họ bị chết cống ở trong kho lạnh. Nhưng rõ ràng vừa đẩy là cửa kho lạnh đã mở. Tại sao bọn họ thả rằng chết cống cũng không chịu đi ra ngoài? Viện Mộc Dã nghĩ ngay đến tính năng cảm nhận nhiệt độ của VB0924 được đề cập đến trong video thí nghiệm. Chẳng lẽ những người này trốn trong kho lạnh để tránh VB0924. Sau đó, viên mộc dã bước tới kiểm tra đồ vật trên người mấy sắc chết, muốn xem thử có thể kiểm soát ra vào hoặc những thứ tương tự hay không. Vì cậu không tin mỗi lần nhân viên đi ra đi vào ở đây, khi qua mỗi một cánh cửa điện tử đều phải đồng thời quét võng mạc và giọng nói một cách rắc rối như vậy. Quả nhiên cậu nhanh chóng phát hiện trên tay mỗi người bọn họ đều đeo một chiếc vòng màu đen. Nếu cậu không nhớ nhầm, Trước đây hình như cũng đã từng nhìn thấy thứ như vậy ở trên tay Liêu Hà Dung. Nhưng viên mục giã không tin Liêu Hà Dung đeo vòng tay tương tự là để tưởng nhớ những đồng nghiệp quá cố. Thứ đó chắc chắn có tác dụng nào đó ở trong căn cứ mà bọn họ không biết. nghĩ đến đây, viên mục giã bèn gỡ toàn bộ vòng tay trên mấy cái xác. Sau đó cậu lại tìm thấy một chiếc túi vuông bằng da bên cạnh một xác chết. Mở ra xem thì thấy là một chiếc máy tính bảng. Đáng tiếc bây giờ vòng tay và máy tính đều đã bị hết pin. Muốn biết công dụng của hai thứ này, nhất định phải tìm chỗ sạc pin gà đã. Nếu những chiếc vòng tay này đúng là thể truy cập cho những nhân viên nghiên cứu ra vào, vậy át hẳn đều có thể sạc pin mọi lúc mọi nơi mới đúng. Viện mộc dã cầm những chiếc vòng tay này theo, tìm kiếm cẩn thận ở mỗi lối đi. Kết quả đúng là để cậu phát hiện ra manh mối trong đó. Hóa ra bên cạnh mỗi cánh cửa điện tử, đều có một bảng điều khiển có thể di chuyển được, chỉ cần trượt nhẹ là mở. bên trong có ổ cắm để sạc pin. thấy vậy viên màu rã vội vàng cắm một chiếc vòng vào để sạc. thật bất ngờ là tốc độ sạc của chiếc vòng này nhanh đến đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng chưa đầy vài giây là nó đã được sạc đầy. viên màu rã lại thử sạc chiếc máy tính bảng kia, thế mà cũng chưa đến một phút đã đầy pin. sau đó cậu quét vòng tay đã đầy pin qua vị trí quét võng mạc trên khóa cửa. cánh cửa điện tử mở ra ngay. Cậu vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không nóng lòng đi tìm mọi người, mà tiếp tục sạc đầy pin cho những chiếc vòng còn lại, phòng khi cần về sau. Khi đang sọc vòng đeo tay, viên mộc dã khởi động máy tính, muốn kiểm tra xem có thêm thông tin gì về VB0924 trong đó không. Kết quả khi mở ra, cậu phát hiện chiếc máy tính bảng này có thể xem trực tiếp hình ảnh của tất cả camera giám sát trong căn cứ. Lúc này viên mộc dã mới phát hiện ra rằng, Ngoại trừ Liêu Hà Dung, tất cả mọi người đều đang bị mắc kẹt trong lối đi. Bọn họ đang bị những cánh cửa điện tử tự động đóng mở, đuổi đến những khu vực khác nhau của căn cứ. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng viên mộc Dã cũng nhìn thấy bóng dáng của Liêu Hà Dung. Lúc này anh ta đang vội vã chạy đến trung tâm căn cứ. Nhưng điều khiến viên mộc Dã thấy khó hiểu là lúc này anh ta lại lấy từ trong ba lô ra một bộ quần áo có hình dáng kỳ quái để thay, đồng thời còn giấu hết phần da thịt lộ ra ngoài. Trong bộ quần áo quái đàn này Với tình hình trước mắt Có vẻ như người nấp sau lưng điều khiển những cánh cửa điện tử này Chính là Liêu Hà Dung Cùng lúc đó Anh ta cũng biết viên mục giã đã phát hiện ra bí mật của mình Nhưng lại chẳng hề giao động Mà thay quần áo xong liền tiếp tục đi lên phía trước Lúc này hình ảnh của một camera giám sát Đột nhiên thu hút sự chú ý của viên mục giã bởi vì đó đúng là cái giếng sâu hình tròn mà cậu nhìn thấy lúc trước trong căn phòng đầy màn hình điện tử. lúc này hình như trong cái giếng hình tròn có thứ gì đó đang từ từ lên lỏi bò lên. viên mộc dã biến sắc, trước khi cậu có thể xem thêm cho kỹ, cái thứ như đống thịt nhung nhúc đó đã trồi lên khỏi giếng sâu. màn hình lập tức biến thành màu đen, dường như bị thứ gì chặn lại. cậu đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, xem tại sao liều hà dung. lại muốn phân tán tất cả mọi người đến các khu vực trong căn cứ. Chỉ e là anh ta muốn để mọi người làm mồi nhử con quái vật bạch thuộc VB0924. Còn bản thân anh ta mặc quần áo chế tạo đặc biệt để che giấu nhiệt độ cơ thể. Tiện cho anh ta không bị VB0924 coi thành con mồi mà tấn công khi đi lại trong căn cứ. Hóa ra từ đầu tới cuối, vốn chẳng có người sống sốt nào cần nghĩ cách cứu hộ cả. Toàn bộ chuyện này Là một âm mưu do Liêu Hà Dung tỉ mỉ lên kế hoạch Hồng sử dụng người của số 54 Và những thành viên khác của đội cứu hộ Để ngàn dặm tặng đầu người Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này Viên Mộc Giã hận đến ngứa răng. Nếu còn để cậu gặp lại Liêu Hà Dung Nhất định cậu sẽ bóp chết anh ta ngay tại trận Nhưng hiện giờ việc cấp bách Là nên tự cứu mình như thế nào đây Cậu chẳng thêm quan tâm số liệu thí nghiệm có quan trọng hay không Tóm lại Bất cứ ai trong số 54 đều không thể có chuyện gì. Nhưng vấn đề bây giờ là mặc dù viên mộc dã biết vị trí của nhóm đoàn phong nhưng không thể bao cho họ biết chân tướng sự việc mà con quái vật bạch tuộc đã bò ra khỏi giếng khoan. Nếu cậu chạy đi thông báo cho từng người một thì cơ bản là không kịp. Cậu sốt hết cả ruột liên tục vất óc suy nghĩ nên cứu nhóm đoàn phong trong thời gian ngắn bằng cách nào. Lúc này viên mộc dã trợt nghĩ ra Ất hẳn là liều Hà Dung cũng dùng hai thứ giống như mình đang cầm để điều khiển những cánh cửa điện tử trong căn cứ đóng mở. Có điều nhất thời cậu cũng không biết nên điều khiển như thế nào. Máy thay viên mục giã thử vài lần là biết đường đi nước bước trong đó. Vì thế cậu nhanh chóng mở hết những cánh cửa điện tử gần chỗ những người bị nhốt, dẫn đường cho bọn họ đi về phía thẳng máy xuống giếng. Cùng lúc đó, bóng dáng VP0924 đã xuất hiện trong rất nhiều camera giám sát. Tốc độ của thứ này quá nhanh, gần như chỉ vài phút, nó có thể đuổi kịp nhóm đoàn phong. Để tranh thủ thời gian cho nhóm đoàn phong, viên mộc dã chạy vội về phía phòng thí nghiệm có tiêu bản của VB0924. Cậu nhớ mình đã từng nhìn thấy mấy cái đèn cồn thí nghiệm ở đó. Điều duy nhất viên mộc dã có thể làm bây giờ là sử dụng nhiệt độ để thu hút tất cả VB0924 trong cân cứ lại đây. Câu giờ để nhóm đoàn phong chạy trốn. Vì thế cậu không hề nghĩ ngợi. mà đập nát toàn bộ đền cồn, sau đó nếm hết những gì có thể cháy trong phòng thí nghiệm xuống đất, rồi châm lửa. Trong đó bao gồm cả những số liệu thí nghiệm mà viên mộc dã đọc không hiểu. Về đặc điểm nhạy cảm với nhiệt độ của VB0924, Tề mân giang vẫn đánh giá rất chính xác, bởi vì cùng lúc viên mộc dã châm lửa số cồn dưới đất, những con VB0924 tàn mát ở khắp các lỗ thông gió trong căn cứ lập tức đã bị thù hút, từ từ tập trung về vị trí của viên mộc dã. Nhưng câu hỏi đắt ra là viên mộc dãn nên thông báo cho nhóm đoàn phong nhanh chóng chạy lên như thế nào. Chẳng may bọn họ lại vòng về tìm mình thì sao. Lúc này cậu chợt nhớ tới, hình như lúc đầu xuống dưới, cậu nhìn thấy một cái loa ở lối đi bên ngoài thang máy. Vì thế cậu múa tay như điên để tìm kiếm. Cuối cùng đã tìm thấy nút bấm có thể kết nối với loa. Lúc này đoàn phong và những người khác đã bị những cánh cửa điện tử lúc đóng lúc mở xua tới chỗ thang máy cạnh giếng. Đoàn Phong đếm số người, phát hiện thiếu mất viên Mộc Dã và Liêu Hà Dung. Thật ra anh ta mới tách khỏi viên Mộc Dã không lâu, thì đã bị tên nhãi Liêu Hà Dung cắt đuôi nhờ lợi dụng sự quen thuộc địa hình. Nghĩ đến việc mình bị Liêu Hà Dung tính kế, Đoàn Phong tức giận đến mức chửi mẹ nó. Hiện giờ mặc dù anh ta vẫn chưa biết nội tình sâu xa trong đó, nhưng cũng cảm thấy hoàn cảnh của viên Mộc Dã thật thần là rất nguy hiểm. Vì thế anh ta bảo đại quân dẫn mọi người đi thang máy lên trên trước. Mình thì chuẩn bị quay trở lại tìm viên mộc giã. Ai ngờ đúng với lúc này, giọng viên mộc giã vang lên từ chiếc loa trên đầu bọn họ. Đội trưởng đoàn, tôi là viên mộc giã. Anh nghe tôi nói. Bây giờ, hãy dẫn mọi người lên trên ngay lập tức. Dưới này có một loài quái vật bạch tuộc đến từ sâu trong lòng đất. Chúng có khả năng công kích cực mạnh. Một khi đụng độ trực diện thì chỉ có một con đường chết. Mau đưa mọi người lên trên đi. Giọng mặt đoàn phong thay đổi. Vậy còn cậu. Cậu đang ở đâu? Viên Mộc Giã rốt ruột nói. Vị trí hiện giờ của tôi cách cửa thang máy xa quá. Trước hết, anh không phải lo cho tôi. Tôi có cách tự bảo vệ mình. Anh mau dẫn người đi lên đi. Sau đó, tôi sẽ tự nghĩ cách đi ra ngoài. Nhảm nhí! Cậu có thể có cách gì? Đoàn phong vạch trần lời nói dối của Viên Mộc Giã ngay tấp lửa. Nhưng để bọn họ nhanh chóng lên trên, Viên Mộc Giã buộc lòng phải nói. Giờ tôi đang ở phòng thí nghiệm của căn cứ. Ở đây có thiết bị đối phó với loài sinh vật này Tôi có thể ra ngoài Anh tuyệt đối đừng quay lại Bởi vì những thiết bị chúng ta mang xuống lúc trước Không hề có lực sát thương với thứ này Cho nên điều anh có thể làm bây giờ Là nhanh chóng đưa mọi người lên trên Ở trên đó chờ tôi Đàn Phong nhận ra sự nôn nóng trong giọng nói của viên mộc giã Cũng biết cậu không nói thật Nhưng tình hình khẩn cấp Mặc dù là anh ta cũng không thể mạo hiểm Bằng mạng sống của những người còn lại Vì thế anh ta chỉ im lặng vài giây rồi nói với mọi người Tất cả vào thang máy đi lên trước hẳn nói Lý Hồng Giác và ôn sâm chạy vào thang máy không hề do dự mà mấy người của đội số 54 vẫn không đúc nhích nhìn đoàn phong không biết làm sao anh ta thấy thế đột nhiên nổi giận gầm lên Đều điếc rồi hả đi vào nhanh lên Đám đại quân đành phải cùng vào thang máy theo đoàn phong nhưng ngay tích tắc trước khi cửa thang máy đóng lại đoàn phong lại đột nhiên lách người ra khỏi thang máy, đồng thời đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Sau khi lên, không ai được xuống dưới cứu người. Tôi sẽ tự mình đưa viên mộc dã lên. Qua camera, viên mộc dã nhìn thấy đoàn phong chui ra khỏi thang máy vào dây cuối cùng. Cậu cảm thấy đầu mình ong lên. Cũng mày trước mắt, những con VB0924 đã bị sức nóng của cồn cháy thu hút về phía mình. Nhưng cũng không có nghĩa là đoàn phong sẽ an toàn, bởi vì một khi ngọn lửa tắt, thứ ấy vẫn sẽ lần do theo nhiệt độ tìm được vị trí của Đoàn Phong. Nghe đến đây, Viên Mộc Giã tiếp tục nói với Đoàn Phong: Đôi chồng Đoàn, anh nghe tôi nói, những thứ này xác định con mồi bằng nhiệt độ. Trên người Lêu Hà Dung có một bộ đồ bảo hộ đặc biệt, có thể ngăn cách nhiệt độ cơ thể. Hiện giờ tôi chỉ đường cho anh, anh cướp lấy nó mặc vào. Đoàn Phong rút ruột hỏi: Vậy còn cậu, rốt cuộc hiện giờ cậu đang ở đâu? Viện Mộc Giã nói, anh đừng lo cho tôi, tôi đã có cách đối phó với thứ này. Giờ anh, hãy đi thẳng về phía trước. Thấy cửa mở là đi vào. Khi nào anh lấy được trang phục cách nhiệt trên người Liêu Hà Dung, tôi sẽ đến tụ họp với anh. Mặc dù trong lòng đoàn phong cảm thấy chắc chắn Viện Mộc Giã giấu mình chuyện gì đó, nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác, bởi vì anh ta biết Viện Mộc Giã sẽ không dễ dàng thay đổi chuyện đã quyết định. Do đó, anh ta chỉ đành đi cướp bộ đồ cách nhiệt kia trước rồi nói sau. Lúc này giọng của viên màu dã lại vang lên lần nữa. Đội trưởng đoàn, anh hãy nghe cho kỹ. Một lúc nữa đi qua cánh cửa điện tử, anh sẽ tìm thấy một cái bảng điều khiển có thể trượt ra trên vách tường bên tay phải. Trong đó có một vòng tay màu đen. Anh đeo nó lên tay. Nó có thể mở gần như tất cả các cửa điện tử. Sau đó tiếp tục đi theo những cánh cửa mở mà tôi chỉ dẫn. Đấn phong thở dài nói. hay da, được. Vậy cậu nhất định phải cẩn thận một chút. Viên màu dã ra vẻ nhẹ nhàng. Biết rồi, anh yên tâm đi. Đơn phong nào biết rằng lúc này xung quanh viên mộc giã đã có thứ gì đó đang chui ra từ lỗ thông gió trên đầu. Chỉ sợ đến khi anh ta cướp được quần áo cách nhiệt, viên mộc Dã đã bị quái vật bạch thuộc hòa tan thành nước rồi. Cậu tội gì phải thế? Trên thực thế, ngay từ khi lấy được vòng tay, cậu đã có thể tự rời khỏi trước. Giọng nói của Liêu Hà Dung chợt truyền ra từ vòng tay dọa cho viên mộc Dã giật nảy. Cậu chấn định tinh thần nhếch mép nói. Đây chẳng phải là tinh thần hy sinh mà anh tôn sùng ư? Chẳng qua tôi hy sinh bản thân cho đồng đội, còn anh lại bắt đồng đội hy sinh cho mình. Liều Hà Dung nói như điên cuồng. Có gì khác nhau đâu. Lựa chọn hy sinh bản thân hay là hy sinh người khác chủ yếu phụ thuộc vào việc ai tạo ra nhiều giá trị hơn mà thôi. Các cậu hy sinh cho tôi cũng là hy sinh cho tương lai của loài người. Cậu có biết giá trị của 0924 lớn đến mức nào không? Nó có thể nhẹ nhàng thay đổi tương lai của loài người. Đến lúc đó, loài người sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ và tuổi thọ trung bình có thể tăng lên ít nhất 30 năm. Cho nên sự hí sinh nhỏ bé của các cậu là vì lợi ích của toàn thể loài người. Cậu nói xem giá trị đó có to lớn không? Viện Mộc giả chẳng thêm lý luận gì với kẻ điên này nữa. Giờ cậu chỉ hy vọng đoàn Phong có thể mau chóng tìm được Liêu Hà Dung. sau đó đấm cho anh ta một trận đã đời để anh ta tỉnh dậy khỏi giấc mộng hão huyền của mình. Đáng tiếc cậu không biết đoàn phong có thể tìm được Liêu Hà Dung hay không, nhưng quái vật bạch tuộc tìm được mình lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Một cái xúc tu mềm màu hồng nhạt to bằng cây đùi đột nhiên đánh bật lưới sắt trên lỗ thông gió, sau đó từ từ vươn từ trong ra. Cây xúc tu to đùng màu hồng nhạt chùi ra rồi phóng thẳng đến ngọn lửa dưới nền. ngọn lửa đã cháy gần như sắp tàn, bị thứ kia vô đến, như vậy nên tắt phụt ngay lập tức. Khi thấy cảnh đó, viên mộng dã cũng không lộn xộn, bởi vì qua video giám sát hiển thị trên máy tính bảng, cậu nhìn thấy bên ngoài phòng thí nghiệm mình đứng, đã bị một đống xúc tù màu hồng nhạt đủ kích cỡ bao vây, tạm thời không nhúc nhích còn đỡ, nếu không vừa động đậy, là chắc chắn sẽ bị tấn công ngay lập tức. Lúc này ngọn lửa đã tắt dưới nền, dần dần tiêu tán nhiệt độ còn sót lại. Không bao lâu nữa, viên mộng dã sẽ trở thành thứ có nhiệt độ cao nhất quanh đây. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ chết, nhưng mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay một lũ quái vật bạch tuộc như thế này. Khi ngày càng có nhiều xúc tu màu hồng xuống quanh mình từ mọi phía, viên mộng giã bị vây chặt ở giữa. Có mấy cái xúc tu to lớn hơn, còn quật mấy xúc tu nhỏ ra, dường như đang cướp đoạt con mồi là mình. Giờ phút này cuối cùng viên mộc dã mới thấy rõ chân dung của VB0924. Ban đầu cậu còn tưởng tượng loài sinh vật này liệu có giống yêu nữ Medusa trong thần thoại Hy Lạp không? Nhưng bây giờ xem ra hình như không giống lắm. Nếu không gương mặt của Medusa, phải to đến nhường nào. Đôi khi viên mộc dã cũng phục sự dũng cảm của bản thân mình. Đã sắp chết đến nơi rồi mà trong đầu vẫn còn có thể nghĩ đến người đẹp rắn có đẹp hay không. Đúng là thần kinh thép mà. Trên thực tế, trọng thầy viên mộc giả đã nắm một khẩu súng lục để có thể trọng mình một phát chết ngay vào lúc mấu chốt. Ai ngờ lúc này, cậu lại thấy một cái xúc tu nhỏ bé hơn bị bắt nạt thái quá. Nó bị một đồng loại có kích thước to lớn cắn rớt một miếng thịt vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng. Vì thế, cậu nã một viên đạn vào cái xúc tu to nhất ấy. Thứ đó bị súng bắn trúng nên phát ra một tiếng rít vang sau đó vươn mình tới trước mặt viên mộc giả. Há cái mồm đầy răng nanh, mùi máu tanh sục thẳng vào mặt cậu. Lúc này viên mục dã mới hiểu, hóa ra trong căn cứ luôn có mùi máu tươi thoang thoảng là do bay ra từ miệng cái thứ này. Bây giờ người ở khoảng cách gần như vậy, cậu cảm thấy còn kém xa mùi máu thật sự. Chẳng những viên mục giã không hề có cảm giác mà còn cảm thấy hơi tẩm. đây lúc cậu nhắm mắt trở chết, xúc tù to lớn nhất lại chậm chạp không ra tay, hoặc là ngoạm xuống. Nó cứ quẩn quanh thừa thăm dò đằng trước đằng sau viên mộc dã. Dường như không rõ viên mộc dã ở trước mặt có thể ăn được hay không. Cậu cứng đơ người, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Cậu sờ ra mình, độ ấm bình thường mà. Đây chắc chắn là nhiệt độ cơ thể của động vật cô vũ thường có. Cậu thấy đối phương chậm chạp không chịu ngoạm xuống, nên biết ngay, trong đó chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa không chỉ cái xúc tu to nhất. Những xúc tù khác cũng đều súm lại quẩn quanh trước và sau việt mộc dã nhưng tất cả đều mãi không chịu tiến lên. Cậu thấy thế bên đánh bạo vỗ vào một cây xúc tù to cỡ cánh tay thế nhưng mà đối phương lại rụt mạnh về để né tránh. Mặc dù không biết là có chuyện gì nhưng việt mộc dã mơ hồ cảm thấy có thể có liên quan đến virus biến dị trong cơ thể mình. Xem ra 0924 cũng không phải là không hề có điểm yếu. Có điều trước kia nhóm tề măn giang nghiên cứu chưa đầy đủ Cho nên không biết mà thôi Giọng của Liêu Hà Dung Lại vang lên lần nữa Cậu rốt cuộc là ai Tại sao 924 không dám chạm vào cậu Viên Mộc Giã tức mình đáp Tôi là ông nội anh đấy Liêu Hà Dung Thấy cậu không chịu nói chuyện đàng hoàng với mình nên cũng không lên tiếng nữa Hiện giờ Viên Mộc Giã chỉ hy vọng Đoàn Phong có thể mau chóng tìm được thằng cha này Cướp đồ cách nhiệt của anh ta Xem anh ta còn có thể điên được bao lâu nữa Ghi đến đây, cậu vội vàng tìm kiếm vị trí của đoàn phong trên video giám sát. Phát hiện anh ta đã sắp đến gần Liêu Hà Dung, thế nên cậu tiếp tục lặng lặng điều khiển những cánh cửa điện tử dẫn đường cho đoàn phong tới gần vị trí của Liêu Hà Dung. Nhưng điều khiến viên mục giả cảm thấy kỳ lạ là rõ ràng Liêu Hà Dung hẳn phải biết đoàn phong đang đến gần chỗ mình, nhưng dường như anh ta không hề sợ hãi việc sẽ bị đoàn phong tìm tới và cướp đi bộ đồ cách nhiệt, mà vẫn tập trung tìm kiếm thứ gì đó ở khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, đám xúc tù bạch tuộc kia đã mất hứng thú với viên mộc dã, Chúng đều rút lui khỏi phòng thí nghiệm, sau đó thi nhau lao về phía vị trí của đoàn phong. Giờ viên mộc dã mới hiểu tại sao Liêu Hà Dung lại không hề sợ hãi như thế, bởi vì anh ta hiểu rất rõ tốc độ của 0924. Cho dù cậu có lấy mình làm mồi nhử. Đem tất cả 0924 trong căn cứ hấp dẫn đến cùng một chỗ thì bọn chúng vẫn có thể giải quyết xong viên mộc giã rồi cấp tốc khóa chặt vị trí của những động vật có nhiệt độ khác. Cho nên việc hiện tại viên mộc giã cần làm không phải là dẫn đoàn phong đi tìm Liêu Hà Dung mà là phải nghĩ biện pháp để anh ta tử về. Đúng lúc này cậu nhớ tới cái khổ lạnh phát hiện ra thi thể trước đó sau khi điện được khôi phục ở trong đó cũng đã bắt đầu làm lạnh trở lại. Có lẽ năm ấy Mấy nhân viên nghiên cứu khoa học kia lựa chọn tạm thời trốn vào trong kho lạnh không hề sai chỉ là bọn họ không ngờ rằng mình sẽ bị cấp trên trực tiếp bỏ rơi Nghĩ đến đây viên mộc dãn nắm trước vòng tay chỉnh sang chế độ đối thoại Nhưng bởi vì cậu cũng không biết phải làm thế nào để chọn đối thoại riêng với đoàn phong nên chỉ có thể chọn hình thức cưới đi giọng nói cho tất cả Đoàn phong, anh đi về phía trước khoảng 10 mét rồi rẽ trái sẽ thấy một cái kho lạnh Loài sinh vật kia rất mẫn cảm với nhiệt độ. Anh trốn vào đó, chúng nó sẽ tạm thời không tìm thấy anh. Đoàn phong nhận được chỉ dẫn giọng nói của viên mộc Dã thì lập tức trả lời. Cậu ở chỗ nào vậy? Có ở gần cái kho lạnh này không? Viên mộc Dã đáp. Anh không cần phải để ý đến tôi. Có vẻ như loài sinh vật kia không muốn ăn tôi vào bụng, nên tạm thời không tấn công tôi. Anh cứ trốn vào trong cái kho lạnh trước đi. Chờ tôi xử lý xong việc, sẽ qua đấy tìm anh. Đoàn phong nghe xong cũng không nhiều lời. Anh ta nhanh chóng tìm được cách kho lạnh mà viên mộc Dã nói tới, đẩy cờ chui vào. Kết quả vừa vào, đã phát hiện mấy thi thể ở trong góc kho lạnh. Anh ta vội gửi giọng nói với viên mộc dã Mẹ kiếp, sao cậu không nói trong kho còn có người khác? Viên mộc giã biết đoàn phong đã tạm thời an toàn thì vừa cười vừa bảo. Hề, có sao đâu, mấy người đó không ngại để anh vào cùng tránh quái vật đâu. Đoàn phong lầm bầm. Nhưng tôi thấy ngại đấy, được không? Sau khi xác định đoàn phong đã an toàn, viên mộc dã nhanh chóng tìm kiếm vị trí của Liêu Hà Dung trong camera theo dõi. Giờ cậu nhất định phải trinh thủ thời gian tìm tới thằng tràn này, bởi vì nếu muốn đoàn phong có thể an toàn rời khỏi nơi đây, thì nhất định phải cướp lấy bộ đồ cách nhiệt trên người anh ta mới được. Mà lúc này Liêu Hà Dung đang phấn khởi đứng trước cửa một phòng làm việc. Đây mới là mục đích thực sự của việc lần này anh ta xuống đây. Đó chính là lấy đi tất cả dữ liệu thí nghiệm của Tây Mân Giang trong máy vi tính. Có lẽ anh ta đã ngấp nghế những thứ này thực sự quá lâu, cho nên khi đưa mật mã mở cửa vào, tay anh ta hơi run rẩy. Ai ngờ trong nháy mắt, khi Liều Hà Dung mở cửa, một bộ xương của con người hơi biến thành màu đen, thình lệnh hiện ra ở trước mặt hắn. Xương cổ của đối phương bị treo nghiêng giữa không chung bởi đám dây điện rơi xuống từ trần nhà. Mặc dù đây chỉ là một bộ khung xương, nhưng Liều Hà Dung vẫn nhận ra danh tính của người này Bởi phần khớp nhân tạo được thay thế trên đầu gối, người này chính là thầy của Liêu Hà Dung, Tề Mân Giang. Lúc này Liêu Hà Dung không có thời gian ôn chuyện với thầy của mình, thậm chí anh ta còn chẳng buồn, nhìn nhiều mà trực tiếp vòng qua thi thể, đi tới trước bàn làm việc, bật máy tính, tìm kiếm những dữ liệu thí nghiệm mà mình luôn muốn có. Đáng tiếc anh ta nhanh chóng phát hiện máy tính của Tề Mân Giang cần phải có mật mã, nhưng anh ta lại không biết mật mã là gì. cô điều Liêu Hà Dung hiểu rất rõ người thầy này của mình, nên chỉ cần thử hai lần đã đoán được mật mã chính là ngày mà dự án hướng về tâm trái đất được phê duyệt. Cũng chính bởi vì có mật mã này cản trở mới giúp viên mộc giã tranh thủ được thời gian quý giá. Cậu chạy đến ngay lúc Liêu Hà Dung đang bắt đầu tải dữ liệu xuống. Cậu không hề do dự, mần nã một phát súng vào máy tính chủ. Liêu Hà Dung thấy thế thì tức giận gào lên. Cậu điên rồi à! Cậu có biết giá trị của những thứ này lớn đến mức nào không hả? Viên Mộc Dã cười lạnh. Hờ, tôi chỉ biết, nếu anh còn nói nhảm thêm một câu nữa, tôi sẽ bắn ngay một phát súng vào đầu anh. liêu Hải Dung nhìn từ nét mặt của Viên Mộc Dã, thấy được cậu sẽ thật sự làm như vậy. Thế là vội vàng dơ hai tay lên và nói. Tiểu viên à, cậu nghe tôi nói trước đã. Tôi làm như vậy thật sự không phải vì cho riêng tôi đâu. Mà là vì tương lai của nhân loại Cậu có nghĩ tới Sẽ có một ngày Nhân loại không còn sợ hãi bệnh tật Ung thư, virus Hay vi khuẩn gì nữa Để chúng nó đi gặp quỷ đi thôi Đến lúc đó Những người bình thường như cậu Và tôi Có thể thực sự được sống lâu trăm tuổi Viện mục giã nghiêm nghị hả sau đó thì sao Chẳng phải cuối cùng Vẫn là chết à Tuổi thọ của con người đã được cố định rồi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới việc một khi tuổi thọ của con người được kéo dài thêm thì có phải thế giới này sẽ quá chật trội không? Con người là chủng tộc tiếp nối mà không phải là đem mình biến thành quái vật không già không chết. Ai ngờ Liêu Hà Dung nghe xong lại cười gượng nói hả một kẻ ngu dốt như cậu thì biết cái gì? Mục tiêu cuối cùng mà nhân loại theo đuổi khoa học là gì? Còn chẳng phải là vì để cho mình mạnh hơn các loài sinh vật khác à. Hiện tại chúng ta có thể sớm một bước thực hiện mục tiêu này. Thì tại sao lại không làm? Viện Mộc Giã lệnh rộng. Đó là lý giải của anh đối với nghiên cứu khoa học. Vậy thầy của anh Tề Mân Giang cũng là kẻ ngu rốt à? Ông ta cũng nghĩ như vậy sao? Tôi thấy chưa chắc đâu. nghệ Viện Mộc Giã nhắc tới Tề Mân Giang, Liều Hà Dung lập tức biến sắc. Đừng có nhắc tới cái lão ngoan cố kia với tôi. Nếu không phải do ông ta cản trở, dự án này đã thành công từ 3 năm trước rồi. Làm sao có thể lãng phí thời gian 3 năm một cách vô ích như vậy? Viên Mậu Giã biết mình và Lưu Hà Dung không trùng tiếng nói, nên chẳng ai thuyết phục đỡ ai cả. Cậu bên chia súng vào ông ta và bảo, đừng có tuyên dương với tôi vì những ngụy biện của anh. Giờ tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là nghĩ biện pháp thanh trừ sạch sẽ toàn bộ 0924 trong căn cứ, hoặc là cởi bộ đồ cách nhiệt trên người anh ra. Liêu Hà Dung nghe xong mà sắc mặt biến đổi, anh ta lắc đầu. Không thể nào. Một khi điện được bật lại, không 924 sẽ bò từ dưới lòng đất lên. Loài sinh vật này gần như hoàn mỹ, với kỹ thuật hiện tại của nhân loại, căn bản không có biện pháp giết chết chúng nó. Viện Mộc rữa hừ lạnh, hừ, anh biết rõ nhân loại hiện giờ không có cách nào thuần hóa được loại quái vật này, vậy mà còn muốn kiên trì nghiên cứu sâu hơn à? Có phải đầu óc của anh bị chập mạch không? Viện mộc giã nói như đã coi như nhã nhận rồi Nếu đổi thành đoàn phong Thì khẳng định sẽ nói Đầu óc Liêu Hà Dung bị đổ phân Nhưng đối phương nghe xong lại không hề giao động mà nói Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian Tôi nhất định có thể tìm được nhược điểm của 924 Viện mộc giã phấn nộ quát: Vậy trước đó thì sao? Anh có thể đảm bảo không có người bởi vì nó mà chết không? Anh đơn giản chính là đang cầm mạng của người khác ra đánh cược. Lưu Hà Dung lại thở dài nói ai da, vậy thì sao? Trong tiến trình phát triển nào của lịch sử nhân loại mà không phải dính đầy máu tươi? Quan trọng nhất là tất cả những điều này đều đáng giá. Viện Mộc Giã cũng không hơi đầu tiếp tục ở chỗ này biện luận cùng anh ta câu hất hỏng súng lên và bảo Cởi bộ quần áo trên người anh ra Sau đó chúng ta mới tiếp tục tâm sự, xem rốt cuộc tất cả những thứ này có đáng giá hay không nhá. Không ngờ Liêu Hà Dung nghe xong lại chẳng hề để ý mà nói. Này, tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng nổ súng. Nếu không bộ quần áo này bị hỏng rồi, cậu cũng không cứu được đồng bạn đang bị mắc kẹt trong kho lạnh đâu. Viên Mộc Dã biết Liêu Hà Dung rất khó chơi, nhưng không ngờ anh ta lại khó chơi đến như vậy. Cậu đành phải lâm thời thay đổi sách lược, nói. Hỏng thì hỏng thôi. Dù sao cũng không phải tôi chết. Cùng lắm thì để anh trôn cùng đội trưởng đoàn là được. Tôi còn chưa được nhìn thấy cái thứ kia ăn thịt người đâu. Hay là anh để cho tôi được mở rộng tầm mắt một chút đi. Liêu Hà Dung nghi ngờ nhìn viên mộc giã, không biết cậu nói thật hay là giả. Cậu cũng không lằng nhằng vì hắn nữa mà giả vờ muốn nổ súng. Kết quả Liêu Hà Dung sợ ngay. Anh ta vội dơ cao hai tay lên và kêu gào. Đừng, đừng nổ súng. Cậu mà giết tôi. là không biết làm cách nào để đưa 0924 về dưới lòng đất đâu. Viên mộc dã nghe thế thì thủ lại súng, sau đó lệnh giọng hỏi: "Đưa trở về? Làm sao đưa?" Liêu Hà Dung thấy cuối cùng viên mộc dã cũng hạ súng xuống thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói: "Thật ra rất đơn giản, chỉ cần 0924 không tìm được cái gì để ăn ở chỗ này, chúng sẽ tự động bò trở lại hố." Viên mộc dã nghe thế rộng lệnh đi. có ý gì anh muốn tôi từ bỏ đội trưởng đoàn liêu hà dung gật đầu cậu đã cứu gần hết mọi người rồi mất anh ta cũng chẳng sao chỉ cần hai người chúng ta rời khỏi đây rồi phong tỏa lại căn cứ 924 sẽ ngoan ngoãn quay về lòng đất việt mậu dã nghe xong không nói gì có vẻ như đang cân nhắc lời đề nghị của liêu hà dung tên kia thấy thế vội bồi thêm này Chỉ cần vác cả máy tính ra ngoài là có thể khôi phục lại dữ liệu ở bên trong. Trong này có cả một số dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn sau của Tế Mân Giang. Hẳn làm một số nghiên cứu có liên quan tới nhược điểm của 0924. Chỉ cần lấy được những dữ liệu này, nó chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thuần hóa 0924 trong tương lai. Viện Mộc Giã đương nhiên sẽ không thật sự bị Liều Hà Dung thuyết phục. Cậu chỉ đang thầm tính toán trong đầu xem làm thế nào để lừa gạt thằng cha này cởi bộ quần áo trên người ra. Loại quần áo cách nhiệt đặc biệt này hẳn giống như những gì Liêu Hà Dung đã nói. Nó không thể bị hỏng. Nếu không, nhất định sẽ mất đi công năng ban đầu. Nhưng Liêu Hà Dung bây giờ không có khả năng chủ động cởi bộ quần áo ra. Nếu cứng rắn cướp về, chỉ sợ sẽ làm rách bộ quần áo. Đương nhiên viên mộc dã nghĩ đến một biện pháp. Nhưng trong lòng cậu cũng không chắc nếu ra tay cách lớp quần áo thì có chính xác được không? Liêu Hà Dung thấy viên mộc dã vẫn đang suy nghĩ Thì tưởng rằng cậu đã bị mình thuyết phục Nhưng khi anh ta vừa muốn đi qua Lấy cái máy tính Thì đã bị viên mộc giã làm hỏng Lại đột nhiên cảm thấy gáy của mình bị ai đó bóp chặt Tiếp đó mắt anh ta tối sầm Không còn biết gì nữa Chiều này viên mộc giã học được Của đoàn phong Chỉ có điều khác nhau ở chỗ Người ta là trực tiếp dùng tay Mà cậu lại dùng năng lực điều khiển vật bằng suy nghĩ Để bóp cổ anh ta qua lớp quần áo Sau đó Cậu cũng không cởi bộ quần áo cách nhiệt xuống ngay mà nhấc Liêu Hà Dung lên nếm vào trên chiếc ghế làm việc của bánh xe đẩy thẳng về chỗ kho lạnh của đoàn phong. viên mộc dã vẫn quá mềm lòng không đành lòng nhìn thấy Liêu Hà Dung trở thành món khai vị của 0924 sau khi cởi bộ đồ cách nhiệt ra. Cho nên cậu vẫn đưa anh ta về kho lạnh rồi tính sau. Trước khi đi cậu cũng mang cái máy vi tính kia đi nhưng không phải cậu muốn có được dữ liệu ở bên trong mà là muốn phá hủy hoàn toàn nó. ngăn người khác lại sinh ra ý tưởng này. Khi Viên Mộc Giã đẩy Liêu Hà Dung hôn mê bất tỉnh đi vào trong kho lạnh, Đoàn Phong đã sắp bị đông lạnh rồi. Đầu tiên là hai người họ hợp lực cởi bộ quần áo cách nhiệt khá phức tạp kia ra khỏi người Liêu Hà Dung, sau đó ném Liêu Hà Dung và bên cạnh mấy người đồng nghiệp đã chết của anh ta. Đoàn Phong tò mò hỏi: "Cậu làm thế nào tránh được thú kia vậy?" Viện Mộc Giã lắc đầu. Tôi cũng không nói rõ được tình hình cụ thể, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng nó có liên quan đến virus biến dị trong cơ thể tôi. Đoàn phong câu mày, xem ra thứ này cũng không phải loại rán, đánh mãi không chết. Nếu không, nó sẽ không sợ hãi virus trên người cậu như thế. viên Mộc Dã gật đầu, cũng có thể là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng trước khi không làm rõ được nhược điểm của chúng rốt cuộc là gì, thì vẫn phải đưa chúng nó về lòng đất mới được. Đoàn Phong nghe mà phát sầu. Ôi giời, làm thế nào để đua? những thứ này khác với đám bộ đến từ trong nước ngầm hồi đó. Bọn chúng hoàn toàn không có cách nào để giao tiếp cả. Viện mộc giã ngẫm nghĩ một lúc nói. "Ừ, đúng là không dễ xử lý. Chúng ta nên dùng biện pháp gì để dẫn tất cả chúng nó về trong giếng đây? Đoàn Phong chỉ vừa gã Liêu Hà Dung đang hôn mê bất tỉnh và nói. "Cú nếm hắn vào trong giếng là được rồi. Nhất định có thể hấp dẫn toàn bộ bọn chúng trở về đấy. Viên mẫu giã lườm đoàn phòng. Đừng nói linh tinh. Đúng là Liêu Hòa Dung rất khốn nạn. Nhưng sự sống chết của hắn không đến lượt chúng ta quyết định. Hơn nữa, bây giờ ở bên ngoài, đâu đâu cũng có loài quái vật bạch tuộc kia. Đừng nói là đem hắn đến chỗ giếng. Có khi anh mới đưa hắn ra khỏi kho lạnh, chưa được mấy phút đã bị sợi sạch rồi. Mặc dù đoàn Phong thật sự có lòng muốn làm như thế, nhưng anh ta biết, khẳng định viên mẫu giã sẽ không đồng ý Thế nên đành xoa hai tay vào nhau hỏi Vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời viên mộc dã cũng không có biện pháp tốt hơn Cậu đành nhìn xuống máy tính bảng Để kiểm tra camera giám sát Ở các khu vực khác nhau của căn cứ Muốn tìm cách giải quyết tình thế khó xử hiện tại từ trong đó Ai ngờ đúng lúc này Liêu Hà Dung lại đột nhiên rên khẽ hai tiếng rồi tỉnh lại Đoàn phong thấy thế thì cười lạnh hổ tiến sĩ Liêu tỉnh rồi à Thế thì tốt Chúng tôi vừa định, nếu anh không tỉnh dậy, thì ném luôn anh vào cái giếng sâu kia, dẫn dụ tất cả quái vật trong căn cứ trở về đấy. sông mặt liều Hà Dung trắng bệnh. C các cậu muốn làm gì? Đây là mưu sát. Các cậu sẽ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật đấy, biết không hả? Đơn phong buồn cười quá. Hồ, ái trà trà, anh còn biết đây là mưu sát à? Vậy sao lúc anh tính kế mấy người chúng tôi, không nghĩ tới đó cũng là mưu sát? Đoàn Phong không phải là viên mộc dã anh ta không bao giờ lịch sự với Liều Hà Dung, có lời gì khó nghe là nói hết. Nhân tiện, có phải chuyện xảy ra ở đây ba năm về trước là do anh thiết kế hả? Thầy tề mân giang của anh cũng là do anh hại chết phải không? Tại ra mấy lời này là đoàn Phong cố ý kích thích Liều Hà Dung, nhưng viên mộc dã lại phát hiện ra Liều Hà Dung nghe xong ánh mắt lấy lên, giống như đang trột dạ khi bị vạch trần làm chuyện xấu vậy. Viện Mộc Giã thoáng kinh ngạc. Thật đúng là anh làm. Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì ông Tây Mân Giang muốn dừng kế hoạch thí nghiệm lại ư? Tập 85 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liêu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.